Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Chương Ba Tả nhãn khiêu tài Hữu nhãn khiêu tai Chú Thích Nháy mắt trái có tài Nháy mắt phải có tai Công Tôn gọn gàng xử lý mấy tên đạo tặc Ngồi xuống tiếp tục dùng bữa Triệu phổ ngây ngô ngồi ở đối diện nhìn bọn họ Vốn đã ăn rất no nhưng bây giờ lại cảm thấy vừa rồi còn chưa thực sự nhét đầy bụng, liền gọi thêm một tô mì. Công Tôn và Tiểu Tứ Tử hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt kia tuyệt đối là thùng cơm. Triệu Phổ gãi gãi cái mũi, kêu to: "Tiểu nhị, phải là tô lớn." Công Tôn cầm lại bánh bao đậu con thỏ nhỏ đã đưa cho Tiểu Tứ Tử Lựa phân nửa nhân bánh ra Sau đó mới để cho bé ăn Tiểu tứ tử vừa sung sướng gặm bánh Vừa hỏi công tôn Phụ thân Cách khai phong còn bao xa nha Triệu phổ trong lòng khẽ động Như vậy là Bọn họ cũng đi khai phong sao Công tôn suy nghĩ một chút Còn phải đi 6-7 ngày đường nữa à... Tiểu tứ tử gật đầu Chuyện gì vậy? Công tôn thấy tiểu tứ tử tự hồ như có tâm sự, liền hỏi bé. Tiểu tứ tử ngửa mặt nhìn công tôn, nói Cụ thân, không phải đã nói sao? thành Khai Phong có Hoàng Cung, Hoàng Cung ăn thịt người, cho nên thành Khai Phong có quái vật ăn thịt người. Tiểu tứ tử đi, có thể bị ăn tươi luôn không? Công tôn nhịn cười, nói Cho nên ngươi phải tránh xa các quan phủ, Còn Hoàng Cung thì ở rất xa. Dạ. Tiểu tứ tử nghiêm túc gật đầu. Triệu phổ vỗng cảm thấy thư sinh này thật là thú vị. Cuối cùng cũng dùng bữa xong công tôn lấy tiền thanh toán gọi tiểu nhị tới nói muốn thuê một gian phòng thượng hạng. Tiểu nhị liền dẫn công tôn lên lầu. Triệu phổ nhìn nửa tô mì trước mặt nghĩ ta sẽ ở lại một đêm. Hay chỉ đơn giản đi ra? Đang do dự Đột nhiên Chợt nghe đến một bàn ở góc tường Có hai người hạ thấp giọng nói chuyện Thấy không? Ấn Thư sinh kia thật không tệ Đợi buổi tối đi vào Cưỡng ép hắn Sau đó bắt tiểu oa nhi đem bán Hắc hắc Người lại hưng phấn nữa rồi Bất quá oa nhi kia khả ái như vậy Hẳn là bán được không ít tiền Đương nhiên khó có thể gặp được mặt hàng tốt như vậy, bỏ qua thì thật đáng tiếc. Triệu phổ nhĩ lực rất tốt, vì vậy nghe được rõ ràng. Ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh chiếc bàn ở góc tường nọ có hai nam tử đang ngồi. Ăn mặc rất sang trọng, nhưng mà xấu xí, vừa nhìn liền biết không phải loại người đúng đắn. Suy nghĩ một chút, hắn liền gọi tiểu nhị tới, cũng thuê một gian phòng thượng hạng nghỉ ngơi một đêm. Đi đến lầu 2 mới phát hiện trọ ngay sát vách phòng của công tôn Thở phào nhẹ nhõm Triệu phổ tự nhủ Dù sao đã gặp gỡ cũng là có duyên phận dứt khoát cứ giúp đỡ các ngươi đi Dù sao em bé Tên tiểu tứ tử kia thật là đáng yêu Ngộ nhỡ gặp bất chấp Chính mình cũng không đành lòng Nghĩ xong Triệu phổ vô ý nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa Công tôn vừa lúc đi ra đóng cửa Gặp triệu phổ đang nhìn vào trong phòng Cảm thấy hắn không có hảo tâm, Hùng hăng liếc mắt. Bành một tiếng đóng cửa. Khóe miệng Triệu Phổ giật giật, liền cảm thấy mí mắt phải nháy liên hồi, lập tức trở về phòng mình, ngồi ở bên giường mà hởn dỗi. Thư sinh này thật là biết chọc giận người khác. Rất nhanh, sắc trời bắt đầu tối sầm, Triệu Phổ nằm trên giường, vẻn tai hong hớt động tĩnh sát vách. Nghe được tiếng nước ảo ảo, Chỏng mắt triệu phổ đảo một cái Sáp tới gần Lỗ tai dán lên vách tường nghe trộm Tưởng của khách điếm này quả nhiên mỏng Thanh âm sát vách truyền tới thật rõ ràng Triệu phổ nhếch miệng cười cười Kiên trì ngồi nghe Vì sao lại phải lén lút nghe trộm như vậy? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều Dù sao nghe trộm cũng thực thú vị Mà trong phòng sát vách lúc này Công tôn và tiểu tứ tử đang ngâm chân. Công tôn lấy hai cái chậu gỗ, đổ đầy nước nóng vào hai chậu, thả chút cam thảo vào bên trong. Chính mình ngồi ở bên giường. Tiểu tứ tử ngồi trên một băng ghế nhỏ. Hai người đều ngâm chân vào trong chậu gỗ. Thoải mái mà nhẹ nhàng thở ra một hơi. Triệu phổ sát vách không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một lớn một nhỏ thoải mái ngâm chân. Lắc lắc đầu, sở sở ngực. Vì sao tim lại đập nhanh một chút Công tôn ngâm hai chân trong gậu gỗ Nói với tiểu tứ tử Cẩn nhi Hôm nay ngủ sớm Sáng sớm ngày mai chúng ta phải thức dậy Tiểu tứ tử ngước mắt nhìn công tôn hỏi phụ thân Người không phải nói chậm rãi đi cũng không hề gì sao Công tôn nhăn mặt cau mày Tên lưu manh sát bách kia thật là đáng ghét Chúng ta đừng đi cùng với hắn cởi hành sớm hơn hắn thì tốt hơn." Triệu phủ nghe được, mí mắt nháy liên hồi, ầm nói: "Tả nảo có trêu chọc gì ngươi, vì sao dám nói ta lu manh?" Rồi lại tiếp tục dán tai nghe trộm. "Phụ thân, lu manh là gì?" Tiểu tứ tử hỏi. Công Tôn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Tiểu tứ tử, lu manh chính là tướng mạo và nhân phẩm đều rất đáng ghét." Tiểu tứ tử ngẩng cổ Nghiềm mặt nhìn công tôn, khiếm tốn nghe phụ thân mình giảng giải cho. Tướng mạo và nhân phẩm thế nào là đáng ghét? Chính là cái loại thoạt nhìn rất hèn mọn này. Công tôn sờ sờ cảm nói, rất trướng mắt. Tiếng nghiến răng của triệu phổ vang lên ken kết, vươn tay cầm lấy chiếc gương đồng bên cạnh, soi nửa ngày. Lão tử hèn mọn chỗ nào? Ở biên quan không biết có bao nhiêu cô nương Mỗi đêm đều mơ thấy lão tử Thối thư sinh nhà ngươi không có mắt nhìn người Phụ thân Cái gì là hèn mọn Tiểu tứ tử tiếp tục hỏi Ẩn Hèn mọn chính là Tướng mạo như cái tên vừa mới gặp lúc nãy Hắn là loại người rất hạ cấp Rất hạ lưu công tôn trả lời Triệu phổ vươn tay Đè lại mí mắt phải của mình Không cho nó nháy tiếp Cái gì là hạ cấp và hạ lưu a? Tiểu Tứ tử, tử càng nghe càng hổ đồ. Công Tôn Trung Quý cũng không nghĩ ra một lý do, nói ngang. Dù sao thì cũng là tướng mạo của tên sát vách kia. Tiểu Tứ tử, tử chớp chớp mắt, vỗ tay một cái. Phụ thân, ta đã biết, hắc y thúc thúc sát vách kia là lưu manh, hạ cấp, hạ lưu, hèn mọn. Công Tôn búng tay một cái chậc. Tán dương Tiểu tứ tử Người đã có thể suy một ra ba rồi Hảo thông minh nha Tiểu tứ tử thích ý sung sướng Vướt cây gáy nói Thật không Ta cũng cảm giác được gần đây hình như thông minh lên một chút Công tôn vươn tay Xoa bóp cái má hồng hồng của bé Như đang khuyến khích Tiểu tứ tử Về sau có người nào dám nói ngươi ngốc ngươi phải chở tay tát hắn một cái bạt tai Tiểu tứ tử khó hiểu nghiêng đầu Vì sao lại phải trở tay tác? Bởi vì trở tay có vẻ đau hơn Công tôn chăm chú nói Ai dám chăm chăm nhìn ngươi Nếu là nữ, không nên để ý các nàng Nếu là nam, dám nói ngươi đẹp Dám nói ngươi khả ái Ngươi liền nhấc chân, dồn lực đá vào giữa hai chân hắn Có hiểu hay không? Tiểu tứ tử nghiêm túc gật đầu Dạ, ta nhớ kỹ phụ thân cái kia kêu là đá lưu manh có đúng ngay không công tôn thỏa mãn gật đầu sát vách kia là lưu manh tiểu tứ tử, tử có phải đá hắn hay không tiểu tứ tử, tử hỏi triệu phổ sát vách hít một ngụm khí lạnh thì ra oa oa khả ái kia có chút ngốc tầm nói thứ sinh này sao lại dạy con như thế công tôn cân nhắc một chút lắc đầu không cần Thân hình hắn rất lớn, chúng ta chắc là đánh không lại hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Điều tứ tử hỏi. Công tôn suy nghĩ một chút. Ngươi phải thừa dịp hắn không chú ý, vẩy phấn vào con mắt của hắn, tung phần ngứa lên trên người hắn, sau đó lại dùng độc châm, đâm vào giữa hai chân hắn, khiến hắn từ nay về sau biến thành thái giám. Nói chung là phải dùng trí, không nên liều mạng. Dạ tiểu tứ tử nhu thuận gật đầu. Triệu phổ vươn tay nắm thật chặt đai lưng của mình nghĩ hình như không cần lưu lại bảo hộ đôi phụ tử này đâu so với tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều đồng thời bắt đầu vì chính sự an toàn của bản thân mà lo lắng. Màn đêm buông xuống sau khi ngâm chân xong tiểu tứ tử đem nước đổ đi công tôn đi tới cạnh cửa Hạ then cửa xuống, từ trong bao quần áo lấy ra hai cái hòm nhỏ thường tùy thân mang theo. Một cái là hòm màu trắng, công tôn đem đặt bên cạnh gối đầu. Đây là hòm thuốc, thấy hòm kia thì màu đen, đó là hòm phòng thân. Công tôn xách cái hòm màu đen đi tới cạnh cửa. Tiểu tứ tử đẩy đến một cái ghế cho y, giúp y vị lại, nói Phụ thân cẩn thận. Công tôn cẩn thận hết sức đứng lên ghế, vươn tay dùng một sợi dây thừng, đeo một mảnh gỗ nhỏ màu đen buộc lên trên khung cửa. Sau đó trèo xuống ghế, bôi một ít đất sét lên then cửa, lại lấy ra hơn mười kim châm siêu mảnh, mảnh như lông châu. Những kim châm thép này đều ánh lên lam quang. Công tôn cẩn thận đem đầu nhọn của kim châm hướng lên trên, đầu dưới kim vào đất sét, lại cắm một chút lên bệ cửa sổ. Sau đó. Y lấy ra một tiểu lư hương tơ vàng chạm rỗng Ở bên trong thả một khối hương liệu đem tuyền Châm lửa Trong lư hương liền có khói trắng nhàn nhạt, nhạt bốc lên Nhưng lại không có mùi vị Công tôn lại lấy ra một tiểu hồ lô Đi tới trước khung cửa Rắc ra bột phấn màu bạc bên trong Giải thành một đường giải đến bên giường Rồi đem hòm màu đen đặt ở đầu giường Mở nắp để hơi nghiêng Bên trong lộ ra một loạt cơ quan Phía trên sắp xếp đầy ám tiễn lam quang u sắp, còn có một sợi dây nhỏ, phía dưới cột một cây pháo nhỏ để nó rũ xuống mặt đất, đụng vào bột phấn màu bạc. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, công tôn phủi tay, bế tiểu tứ tử vào bên trong giường, tỉ mỉ đắp cho bé một cái thảm, lại đắp thêm cái chăn lên, ôm bé, an tâm ngủ. Phụ thân có lạnh hay không? Tiểu tứ tử chui vào lòng công tôn cọ cọ. Công tôn vươn tay, sở sở lỗ tai của bé nói. Không lạnh, còn ngươi. Không lạnh. Tiểu tứ tử lại chui chui sâu vào lòng công tôn, ngủ thật trầm Công tôn vẫn chưa tắt nến, ôm lấy tiểu tứ tử, chợp mắt. Triệu phổ tại sát vách nghe được hai người bên này không có động tĩnh, mới xoa xoa cái cổ đang ê ẩm. Rủi cái lưng dài leo lên giường ngủ Đêm đã khuya Bên ngoài thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng kêu vang Trong sơn cốc xa xa truyền đến tiếng sói chu Toàn bộ thị trấn cũng đã ngừng huyên náo An tĩnh lại Ngay lúc nằm được khoảng một canh giờ Triệu phổ mơ hồ nghe được tiếng bước chân rất nhỏ Xoay người ngồi dậy Nhíu mày Quả nhiên đã tới Đứng dậy Triệu phổ lặng yên không một tiếng động, vọt đến sau cửa. Đèn trong phòng hắn đã tắt, vì vậy có thể thấy ánh nến yếu ớt sát vách truyền đến. Ai? Có một tên thấp giọng nói. Đèn còn rất sáng. Hai tên ghé vào cạnh cửa nghe ngóng. Không có tiếng động A. Một tên nói. Không chừng có thói quen để nến ngủ. Dưới đèn ngắm mỹ nhân sao Cũng rất có tư vị a Hai tên cười đáng khinh Triệu phổ biểu môi Tầm mắng Còn mẹ nó thế này mới gọi là lưu manh nè Sau đó Chợt nghe chuyển đến âm thanh kỳ quái Lặng yên không tiếng động hé mở cửa Triệu phổ vừa nhìn ra bên ngoài Chỉ thấy đúng là hai tên vừa nãy Ngồi ăn ở góc tường Bọn chúng cầm trên tay một cây gậy trúc thổi khói mê vào bên trong triệu phổ khẽ nhíu mày hai tên tiểu tặc này rất chuyên nghiệp a xem ra là đã thành thói quen rồi thế nhưng hai tên tiểu tặc và triệu phổ cũng không biết khói mê sau khi thổi vào trong phòng cũng không khuếch tán ra mà lại giống như bị hấp dẫn nhẹ nhàng bay về phía lư hương đặt trên bàn bên trong lư hương phát ra một tiếng cùm cùm rất nhỏ công tôn tuy ngủ nhưng rất cảnh giác vừa nghe thấy tiếng động kia liền chậm rãi mở mắt xoay mặt nhìn thấy khói toát ra bên trong lư hương đã biến từ màu trắng sang màu đen liền nhíu mày nhìn ra cửa chỉ thấy một cây gậy trúc thổi khói mê vào bên trong công tôn cười nhạt một tiếng tẩm nói hảo tiểu tặc chui từ đâu ra muốn chết nghĩ tới đây y vươn tay đến bên cạnh chiếc gối nhỏ của tiểu tứ tử lấy ra hai cái nút tai lông xù, thật cẩn thận bịt hai lỗ tai của tiểu tứ tử lại. Tiểu tứ tử ngủ say như một chú heo con, mặc cho công tôn lay hoay cũng không tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, say sưa ngủ Công tôn chỉnh lại cái chăn cho bé, xoay người ngồi dậy. Từ trong hòm thuốc màu trắng, lấy ra một cái dùi dài một thuốc, mở một lọ thuốc, nhúng cái dùi vào, lại từ trong bao hành lý Lấy ra một cái roi da bạch xà Buông màn ngồi trong giường Lẳng lặng chờ Chỉ chốc lát sau Cây gậy trúc bị rút trở lại Sau đó chỉ thấy một thanh trùy thủ nhỏ Nhét vào kẽ hở trên cửa Nhẹ nhàng đẩy then cửa Then cửa bị nhấc lên một chút Cửa chậm rãi bị hé mở Có một bàn tay luồn vào Nắm then cửa Muốn mở cửa ra Chỉ có điều... Ah! Kẻ nọ nắm chúng châm độc cắm trên then cửa đau đớn kêu la thảm thiết. Triệu Phủ thấy người nọ chỉ là muốn luồn một tay đã kêu thảm như giết lợn cũng kinh ngạc nhảy dựng. Kẻ nọ bị đau bèn muốn vứt độc châm trên tay xuống thế nhưng châm này mảnh như lông châu vừa chạm vào liền ghim sâu vào trong tay. Toàn bộ bàn tay của tiểu tặc nọ sưng phù lớn gấp ba lần so với ban đầu Trướng đầy nước. Như là thịt ở bên trong đều biến đổi Hắn bị đau Thoáng cái ngã vào bên trong cửa Làm sao vậy? Tên kia đứng phía sau hắn cũng cả kinh Nhưng cùng lúc đó Cửa đã mở Mảnh gỗ nhỏ được treo khá lỏng lẻo trên khung cửa Bị va chạm vào cánh cửa Lập tức rơi xuống Rơi vào trong bột phấn màu bạc Chỉ nghe được một tiếng Bạch! Một ngọn lửa phừng lên Lúc này triệu phổ đã hiếu kỳ không chịu nổi bèn phóng ra thì thấy giải bột phấn kia đã phát hỏa. Vèo một tiếng, trong tích tắc đã đốt đến bên giường. Công tôn giơ hai tay che cái lỗ tai của tiểu tứ tử, sau đó lại nghe đoàng một tiếng đinh tai nhức óc như là một cây pháo bị đốt vang. Trong nháy mắt, một tiếng cót két truyền đến. Triệu phổ đi đến phía sau hai tiên kia, Tò mò nhìn vào bên trong, kinh hãi, chỉ thấy bên giường đặt một cái hòm chứa đầy ám tiễn. Sau khi tiếng động kia vang lên, cơ quan phát động, hơn 10 ánh lam quan vù vù bắn ra. Triệu phổ kinh ngạc, thở dốc, thấp tấp né ra, cũng may là công phu của hắn rất cao, nghiêng người tránh thoát. Nhưng hai tên tặc tử suối quỷ kia thực thê thảm, bị vài cái ám tiễn bắn trúng nhưng ám tiễn kia có độc. Những nơi trên người vừa bị bắn trúng Sưng phù lên mấy cục u Nhìn như những quả táo lớn Buốt đau đến nỗi Hai tên ngã vật xuống đất Quản quại không dậy nổi Miệng kêu to Ai nha mụ ơi Đau muốn chết rồi Đau muốn chết rồi Song song Chỉ thấy cái màn giường được vén lên Công tôn một tay cầm rùi Một tay cầm roi ra vọt ra Há mồm mắng Điều tặc vô sỉ. Hôm nay phế đi các người Để xem các người còn dám hại người nữa không Nói xong Công tôn lanh tay lẹ mắt Cầm cái dùi Hướng về nơi yếu hại của hai người Phốc phốc hai cái À Hai tên đau đớn gào thét Công tôn vung roi Ba ba hai cái Đánh cho bọn chúng lăn lộn tại chỗ Những chỗ trướng nước trên người bị đánh vỡ Có máu chảy ra Vội vàng cầu xin Gia gia tha mạng Chúng ta không dám nữa Gia tha mạng Công tôn đột nhiên ngẩng đầu Chỉ thấy triệu phổ mở to hai mắt Vẻ mặt hoảng sợ đứng ở một bên mồm há thật to Cỡ đó chỉ ít có thể nhét vào Hai quả trứng gà Người với bọn chúng là đồng bọn Công tôn nổi giận Trừng triệu phổ Ách không phải à Triệu phổ khẩn trương xua tay ta vì nghe được tiếng động mới đi ra. Công tôn tự hồ không tin, cầm roi vào cái dùi, hít phát nhìn triệu phổ, ngở vực tràn đầy trong mắt. thực sự, thực sự, thực sự. triệu phổ nhanh chóng gật đầu, tận lực biểu hiện sự chân thành. thế nhưng công tôn vẫn như cũ không tin. lúc này trên thang lầu truyền tới tiếng bước chân thì ra là tiểu nhị và trường quầy nghe được động tĩnh đều chạy tới đây vừa thấy hai người lăn lộn trên đất đều sợ hãi mở to hai mắt nhìn công tôn ách tiên sinh đây là công tôn thu hồi roi nói hai tên tiểu tặc này nửa đêm cầm dao mang theo khói mê muốn vào phòng chúng ta đánh cướp bị ta bắt được đưa đến quan phủ đi đục trên người đủ để bọn chúng đau đến bảy bảy bốn ngày còn có Bọn chúng chí ít ba năm không thể hành phòng. Xem chúng có dám làm chuyện xấu nữa không? a à... Điếm tiểu nhị và trưởng quỷ đều hít một ngụm khí lạnh. Nhanh chóng đem hai tiên dâm tặc xui xẻo kia đi xuống. Công tôn liếc ngang triệu phổ. Ánh mắt như đang cảnh cáo. Thấy không? Dám làm sằng bậy. Ngày này năm sau là ngày rỗ của ngươi. Triệu phổ vội vã gật đầu. Vủ một tiếng, chui về phòng mình, đóng cửa, cải, then. Công tôn trái phải nhìn nhìn, cảm thấy không còn gì khác thường. Đi vào đóng lại cửa, lại nhanh tay nhanh chân, bố trí cơ quan một lần nữa. leo lại lên giường, chỉ thấy tiểu tứ tử còn chìm trong giấc ngủ ngọt ngào. Công tôn thu hồi roi, nằm xuống, ôm tiểu tứ tử an tâm ngủ. Trong căn phòng sát vách, Triệu Phổ ngồi ở bên giường, chỉ thấy trước cửa sổ có hai ảnh vệ đang ôm chân ngồi trồm hỗn, đồng dạng mục trừng khẩu ngốc. Triệu Phổ khoát khoát tay. Đi ngủ đi, đi ngủ đi. Gia ảnh nhịn không được hỏi. Vương Gia, thư sinh kia cao tính đại danh là gì à? Triệu Phổ ấn quay hàm còn có chút tê tê. Để làm chi? Tại sao ta phải hỏi? ra ảnh và tử ảnh liếc mắt nhìn nhau. Ngài khi nào rảnh rỗi thì nghe ngóng, để sau này chúng ta lỡ như gặp y thì đi đường vòng A. Nương, so với mười vạn binh mã của người liêu còn kinh dị hơn. Triệu phổ khóe miệng giật giật, nắm áo hai tên ảnh vệ ham vui vứt ra ngoài, nằm ngã lên giường, dương mắt nhìn chạm chỗ trên đỉnh giường. Ai nha, mí mắt lại nháy.